chương bảy mươi ba phát bệnh lúc ly tâm gặp nguy hiểm cô không có ý nghĩ nào khác ngoài ý nghĩ tề mặt sẽ cứu cô chỉ tề mặt mới có khả năng cứu cô và ly tâm tin tưởng tề mặt sẽ đến cứu cô ly tâm không hiểu tại sao cô lại có niềm tin đó mặc dù vậy đến khi tề mặt xuất hiện trước mặt cô ly tâm không thể giấu nợ sẽ kinh ngạc ở thời cắc leo lên than dây máy bay ly tâm thật sự không tin nổi vào mắt mình Tề mặt hy sinh thân mình để bảo vệ cô, chuyện này khó có thể lý giải. Tề mặt là lão đại, tề gia, là phải chủ giác đạo, là một người trên vạn người. Hắn là lão đại, đến các nguyên thủ quốc gia, cũng phải nếp mặt. Vậy mà hắn bất chấp nguy hiểm đi cứu cô, khiến Ly Tâm không sao hiểu nổi. Nghe Ly Tâm, hỏi câu đó, tề mặt trả lời một cách bá đạo và lạnh lùng. Tôi đã nói rồi, em chỉ có thể chết trong tay tôi thì tầm lùm tề mặt, cô cứ thắc mắc mãi, không ngờ lại là vì lý do này, cô chỉ có thể chết trong tay hắn, nên hắn sẽ không để cô chết trong tay người khác, vì vậy hắn mới bất chấp sinh mạng đến cứu cô, lý do này nghe ra có vẻ hợp tình hợp lý, tề mặt đúng là người bá đạo, không nói lý lẽ, vì tầm vốn có một chút cảm kích đối với tề mặt, bây giờ biến mất hoàn toàn, biết ngay tề mặt không phải là người có lòng tốt đến mức Cô duyên vô cớ đi cứu cô, thì hết thay viết ơn tề mặt, nhưng đi tâm vẫn rất lo lắng, dù thế nào tề mặt cũng xả thân của cô, bây giờ hắn bị nhiễm xạ, không biết có thể chữa khỏi. Lão đài đã xử kết thuộc hạ như tề mặt, đi tâm cảm thấy cô không cần hạ tiện sự lo lắng. Bị tề mặt đào tạo quen rồi, đi tâm không có suy nghĩ khác, tề mặt nói sao thì vậy, cảm thấy tề mặt đã bôi thuốc xong, đi tâm liền nhởm người dậy, bên ngoài bỗng có tiếng nói quá là phỏng vọng vào cha quen lão đại đây là tề gia anh không thể xông vào trong lúc lão đại của chúng tôi nghỉ ngơi cha quen có sẵn lạnh lùng có phần mất kiên nhẫn lúc tôi và tề vùng vào ra sinh tử các chú không biết đạn ở nơi nào vì sợ lại dám cản đường tôi tránh ra đi vừa nói cha quen vừa đẩy cửa bước vào tề mặt hơi chao mày đưa tay kéo tấm vải trên ghế sofa cuộn vào tấm thân trần của ly tâm, đồng thời một tay nhanh chóng mặc áo, che đi những nốt đỏ trên người. Vừa vặn hắn làm xong, cũng là lúc Shao Wen bước vào. Lập hộ đi sau Shao Wen, cúi đầu nói, Lão đại, Shao Wen lão đại cuối xong vào đây. Thấy vẻ mặt cười cười của Shao Wen, tề mặt đưa mắt ra hiệu lập hộ đua ra ngoài một khi sao Wen cố tình xông vào nếu cái đám hồng ưng vào hàng ưng hợp sức ngăn cản thì một mình lập hộ không phải là đối thủ của sao Wen. thật ra sao Wen là người đầu tiên huấn luyện tề mặt sao Wen đã vô tư huấn luyện hắn trong nhiều năm thậm chí truyền cho hắn một số chiêu đặc biệt của mafia mà chỉ lưu truyền nội bộ những tinh hoa công phu tề mặt tích lũy trong bao năm nay đều là do sa Wen dạy thì hiện tại tề mặt hãy hắn sa Wen, nhưng với bản lĩnh của sa Wen, không một người nào trong đám hoa ưng có thể đơn độc đối phó lạp hộ thấy tề mặt không có biểu hiện gì đặc biệt cũng không có ý trách móc anh ta anh ta liền nháy mắt với ly tâm rồi quay người lui ra ngoài đám hồng ưng không thể ngăn cản sa Wen, do địa vị và thân phận của sa Wen, Cũng như mối quan hệ thân thiết giữa anh ta và tề mặt Lạp hồ cũng chỉ dám lên tiếng ngăn cản Chứ không dám manh động Sợ Sao Wen phát hiện ra tình trạng bất thường của tề mặt Sức khỏe của tề mặt tốt nhất Không để như ai biết Dù người đó là Sao Wen Nhân vật gần gũi với lão đại của bọn họ nhất Sao Wen đi tới Ghế sofa ngồi xuống tươi cười nhìn tề mặt rồi lại nhìn ly tâm Đang được bọc kỹ trong tấm vải Đưa mắt xuống nền nhà thay mảnh áo xách tơi tả Sao Wen cười hề hề Tôi biết ngay mà, không hiểu lập hộ hôm nay đứt sợi dây thần kinh nào mà dám ngăn cản tôi. Hóa ra ở đây diễn trò hay hay, tệ, cuối cùng anh cũng ra tay rồi. Nghe những lời không đứng đắn và nụ cười trêu trọc của Sao Wen, đi tâm lùm Sao một cá rõ dài. Sau đó, đi tâm bất chấp hai người đàn ông đi sang góc bên cạnh mặt éo. Tuy cảnh tượng vừa rồi từng nói mờ ém, dễ gây sự hiểu nhầm, nhưng cô không làm gì hổ thẹn với lương tâm nên chẳng phải e ngại điều gì hết. Từ trước đến nay, Ly tâm không bao giờ để ý đến sắc mặt người khác. Thay vẻ mặt không vui của Ly tâm, ta quen bức giác cười he hả. Có phải cô ấy trách tôi phá hỏng chiếc tóc của cô và tè? Cô không hay nghên tôi sao? Tiểu Ly tâm của tôi! Zawen lập tức cầm khẩu súng bài lên bàn nhắm thẳng vào mặt Zawen khiến anh ta càng cười đắc ý hơn. Tề mặt cướp sọng trầm trầm. Anh không đi làm công việc của anh, chạy đến chỗ tôi làm gì, vẫn còn cần bọn tôi dọn đường cho anh. Và đến đây, sắc mặt hắn lạnh lẽo như không thể lạnh lẽo hơn. Trở diện với ánh mắt lạnh lùng của tề mặt, Zawen tắt nụ cười và ho vài tiếng. Anh ta chưa quên tề mặt, bảo vệ ly tâm đến mức nào lần trước chỉ vì cô mà anh bị đuổi đi châu phi đào mỏ nhưng vẫn chưa có thời gian đi bây giờ lại trêu chọc ly tâm. nếu anh ta bị tên mặt phạt nặng hơn thì sống làm sao nổi sao quen liền mở miệng bộ dạng tỏ ra đáng thương tề anh cũng biết tôi đến đây thương lượng với anh chuyện gì mấy ngày nay tôi vẫn giải quyết thế lực của feyushi trong nội bộ mafia bên châu phi anh có thể cử người khác đi không Anh cũng biết bên đó chẳng có việc đại sự, chỉ là chuyện nhỏ thôi, cần gì ta phải đích thân xuất mẻ chứ." Tên mặt nó lãnh đạm. "Chuyện nhỏ sao quen, gật lấy gật để, là chuyện nhỏ, tề cưỡng người khác đi là được rồi, công việc bên tôi quan trọng hơn nhiều. Châu Phi có nhiều nguồn tài nguyên, than, vàng, kim cương thì hiện tại bọn họ đang tranh chấp quyền kinh doanh mỏ kim cương với chính quyền địa phương. Tại một số công ty khai thác kim cương lớn trên thế giới Nhưng đó phải xa quen Đó chỉ là chuyện vặt. Chỉ vì một nhóm kim cương mà đòi một Và một chút thang Cũng bắt anh ta xuất đầu lộ diện thì mất mặt quá Chuyện nhỏ như vậy giải quyết không xong Làm sao có thể tự xưng hắt đạo hà môn Đi tầm thay áo xong đi tới Vừa bằng chứng kiến vẻ mặt và ngữ khí nũng nịu của xa quen Cô bất xác nổi như gà Trừng mắt với xa quen Xin anh Anh nói chuyện nghiêm chỉnh hơn được không? Thay vẻ mặt chán ghét và bộ diện không chịu đựng nở của Ly Tâm, Da Wen trừng mắt nhìn lại cô. Ly Tâm biết gì chứ, tề mặt ác cảm nhất chính là bộ diện này. Càng lành núng, tề mặt sẽ càng đuổi đi nhanh, mọi chuyện tự nhiên cũng được giải quyết. Bây giờ, thần kinh của anh ta mới bình thường, chấp nhận đi châu Phi tuyệt đối không phải là hành vi bình thường. Không nằm ngoài vụ đó, tề mặt nhìn Da quen và ánh mắt đáng sợ, đòi lòng mà nhớ chặt vào nhau nào đi giải quyết công việc của anh tôi không muốn gặp anh nữa sao quen nghe nói vậy liền tươi cười đứng dậy bước về phía trước hai bước đồng thời lên tiếng tôi biết tề là người tốt mà vậy tôi đi xử lý công việc của tôi còn chưa dứt câu sao quen đột ngột lao vào phía tên mặt bàn tay nhanh như tia chớp chụp xuống người hắn Tề mặt không thay đổi sắc mặt, như đã có sự chuẩn bị từ trước, và trái hắn nhanh chóng nhấc lên, chỉ nghe tiếng mắt thịt chảm vào nhau. tay giàu quen trụ trong không khí, nhưng anh ta liền cuộn chặt bàn tay, tùng nắm đấm về phía tề mặt. Li Tâm vừa đi tới, chưa kịp ngồi xuống ghế, giàu quen đột nhiên tấn công tề mặt khiến cô giật bắn mình. Li Tâm theo phản xạ, nhảy ngừa về phía khẩu súng vừa rơi xuống đất, tề mặt vẫn không thay đổi thần sắc. Ly Tâm biết Sao quen, tuyệt đối không gây tổn thương cho tề mặt, chẳng có ai hại đến, chẳng có ai giả đến mức động đến tề mặt ngay tại tùy xa, nhưng thân thể tề mặt đang thoái hóa một cách nghiêm trọng, hắn không chịu đỡ rằng tấn công mạnh, bất kể Sao Quen có mục đích gì, việc cần làm bây giờ là tách hai người bọn họ ra. Ly Tâm nhặt cốt súng, qua lại chỉ vào người Sao cô cảm thấy tề mặt ngồi bất động đôi lòng mày hơi cao lại. Sauron đột nhiên bẻ cổ tay Tề Mặc, kéo rách một bên tay của hắn. Sauron đi đùn lại hai bước, nhìn Tề Mặc và ánh mắt khó hiểu. Tề Mặc vẫn còn bất động như cũ, thấy Li Tâm ở đằng trước, chỉ mũi súng vào người Sauron, hắn liền nở nụ cười hiếm có. Lại đây. Li Tâm không biết Tề Mặc và Sauron có ý gì, khi hai người nói động thủ là động thủ, nói dừng tay là dừng tay, nhưng Tề Mặc gọi cô. Mi Tâm lập tức đi về phía hắn và nhét khẩu súng vào tay hắn, Tê mặt mỉm cười, bỏ khẩu súng xuống, một tay kéo Li Tâm vào lòng. Tê, thần thụ của anh sao tự nhiên kém như vậy? Sao quẹ nhìn xuống mẫu tay áo trong tay anh ta, sắc mặt trầm hẳn. Lúc mới vào cửa, Sawane cảm giác tề mặt có gì đó bất thường. Anh ta cố ý lo chuyện với anh ta nhằm mục đích phân tán sự chú ý của tề mặt nhưng không thành công. Quan trọng hơn, Sawane có thể dễ dàng đánh thắng tề mặt. Sawane không phải kẻ ngốc kết thân thủ của tề mặt như thế nào anh ta rõ hơn ai hết. Hôm nay có thể thắng tề mặt, nếu không phải khả năng của anh ta tăng đột biến thì là tề mặt có vấn đề. Tề mặt không trả lời câu hỏi của Sao Quen, chỉ hơi nhớ mày ôm đi tâm tượng người vào thành ghế sofa. Sao Quen liếc mắt trên cánh tay tề mặt có vết chấm đỏ, anh ta lập tức tiến lại gần túm tay tề mặt. Thế này là thế nào? Anh đã xảy ra chuyện gì vậy? Tề mặt nói lãnh đạm. Tôi không sao. Sao Quen liền thay đổi sắc mặt, anh ném mẫu tay áo xuống đất, tức giận hét lên với tề mặt. Tề, anh cô tôi là trẻ con sao? Hồng ưng vội vang trở về của nước khép đột nhiên bị nổ tung. Anh đừng quên, sổ máy bay và bom đạn đó là Hoàng Ưng lấy từ chỗ thuộc hạ của tôi. Lúc đó tôi đã đoán ra, anh đã xảy ra bất trắc rồi, nếu không phải anh có chuyện, tử Ưng của anh sao có thể điên cuồng như vậy? Người khác không hiểu các anh, lẽ nào tôi còn không rõ? bèo nói đi, những vết đỏ trên người anh là gì hả? Bộ dạng của Sa quen lúc này giống như một con sư tử về kích động muốn lao vào tề mặt, đi tâm dợt hiểu ra, không phải sao quen muốn đánh nhau với tề mặt, mà anh ta chỉ muốn tìm hiểu xem tề mặt xảy ra chuyện gì. bây giờ nhìn thấy những nốt đỏ trên người tề mặt, sao quen cà phát điên. tề mặt lạnh lùng nhìn sao quen nhưng không lên tiếng, sao quen cũng vui dần. anh ta không rời mắt khỏi tề mặt. rốt cuộc là chuyện gì? ta, tôi tưởng chúng ta là bạn tốt. Tề mặt trầm mặt một lúc rồi từ tốn nói Nhiễm xạ Sao liền trợn mắt Tiến lại gần xem xét những đất rõ trên cánh tay tề mặt Anh ta nói nhỏ Là nhiễm là, là phóng xạ nào Tại sao lại bị Những ngày qua đã xảy ra chuyện gì Tại sao tôi từ Trung Đông về Việc nội bộ vẫn chưa giải quyết xong Anh đã xảy ra chuyện lớn như vậy Rốt cuộc anh đang làm gì lẽ nào anh không biết bất cứ chuyện gì cũng không có ai xuất đầu lôi diện anh đã thuộc hạ của anh làm buồn nhìn thả càng nói càng xúc động cuối cùng thành ra xấu hướng tề mặt dao quen đưa lô hàng đến tay người mua ở trung đông rồi lập tức quay về ý đó là lúc các thế lực ở quê hương của anh đang thôn tính kịch liệt nhất, cần anh ta đích thân xử lý. Nào ngờ hồng ân đột nhiên bộc phát, hoàng ân trực tiếp điều máy bay ném bom của anh ta đi châu phi. Hành động đó khiến anh ta không muốn biết cũng không được. Chỉ có tìm mặt xảy ra chuyện, bọn họ mới hành động lớn như vậy. Anh ta ăn không ngon ngủ không yên, bỏ mặt về hợp nhất các thế lực ở mafia, đi thẳng đến mỹ, Tên mặt không thay đổi sắc mặt, đảo mắt qua sao quen xa quê hết một hơi sau cố gắng bình tĩnh tâm trạng cúi đầu nó nhỏ ta tôi xin lỗi tôi nhất thời kích động quá liệt tầm ở bên cạnh không rời mắt khỏi tề mặt và sao quen thực sắc của sao quen hoàn toàn không phải xả bộ nếu anh ta giả bộ cô sẽ nhìn ra ngay Tình chắc tề mặt cũng nhận ra sao quen vừa rồi hăng tiếc như vậy với tính cách của tề mặt sao quen đã bị ném ra ngoài cửa từ lâu tề mặt không tỏ ra tức giận với sao quen chứng tỏ giữa hai người tồn tại một tình bạn vượt qua thân phận và thế lực ly tầm luôn cảm thấy người sinh ra trong giới hát đạo và đứng ở vị trí cao như tiền mặt và xa quen dù trước đây có quan hệ tốt đến mức nào bây giờ cũng không thể thật lòng coi đối phương là bạn bè sống trong giới thế ngắt ám mọi thứ tình cảm đều là giả dối Nhưng vào lúc này, Li Tam quyết định thay đổi suy nghĩ của cô. Có lẽ trên thế giới vẫn còn tồn tại thứ tình bạn vượt qua thân phận và địa vị. Anh đừng tính chặt áo anh ấy như vậy. Thấy Sao quen tức chặt tay tề mặt, Li Tam liền kéo tay Sao quen loi ra. Anh ta nên biết tề mặt sẽ bị đau chứ. Đúng là đồ ngốc. Nghe Li Tam nói vậy, Sao quen liền buông tề mặt. Quen biết tề mặt từ bao nhiêu năm. Sao quen từ lâu đã coi tề mặt là người sắc. Anh ta quên mất tề mặt cũng là con người có da có thịt ta tôi muốn biết sự thật sao quên nhìn tề mặt bản mắt kiên quyết thấy vậy tề mặt không tiếp tục giấu giếm tóm tắt lại nguyên nhân quá trình kết quả của sự việc bằng ba câu nói đi tạm ở bên cạnh rất khâm phục tề mặt chỉ bằng ba câu hắn đã khai quát cả quá trình và sinh ra tử của bọn họ sao quên cau mài sao lại có chuyện như vậy mặc dù tề mặt chỉ kể sơ qua Nhưng sao quen hoàn toàn hiểu ý tề mặt Sự tồn tại của đám người biến dị Mặc dù anh ta là người học rộng biết nhiều Nhưng anh ta không giấu nổi sự kinh ngạc. Tuy nhiên sao quen lấy lại bình tĩnh ngay lập tức Anh ta không rời khỏi nốt đỏ trên người tề mặt Anh cần tôi làm gì? Không cần Tề mặt chưa trả lời Lập hồ đẩy cửa đi vào đồng thời lên tiếng Sao quen sầm mặt Ý chú là gì? Sao quen là người thông minh nên qua hành động ngăn cản của lập hộ anh ta biết người của tề mặt không muốn nói sự thật cho anh ta coi anh ta như người ngoài sắc mặt của sao quen vào lúc này cũng rất khó coi lập hộ đi guốc trong bụng sao quen nên mở miệng giải thích sao quen bảo đại không phải chúng tôi không muốn nói cho anh biết cũng không phải chúng tôi không muốn nhờ vả anh mà là anh không thể sắp được gì nghe lập hộ nói vậy sao quen cau mài Nhìn tên mặt rời lại quay sang hỏi lập hộ Tầm mở giọng vô cùng căng thẳng Nghiêm trọng như vậy sao? Trên đời này Rất hiếm sự việc khiến xa quen Cũng phải bất lực đứng nhìn Đáng tiếc một trong số đó là tình trạng sức khỏe Của tên mặt Tặc dù lập hộ có nói trắng ra Nhưng xa quen đập tức hiểu ý anh ta Xa quen trăm mặt một hồi rồi lên tiếng Không còn cách nào khác Lập hộ trả lời Hiện tại chúng tôi cố gắng nên tìm cách Còn đến tôi thì báo cho tôi biết, nếu là thuốc, tay còn dùng đến, dù nằm ở nhà trắng, tôi cũng đi cướp về. Sao quen đứng dậy, anh ta không giấu vẻ căng thẳng tột độ. Nghe Sao quen nói đến đây, Ly Tam bất xác con người nhìn tề mặt. Tề mặt nhắm mắt, tựa ngừa vào thành ghế sofa, hẳn không lên tiếng, cũng không tỏ ra thái độ tức giận bàn tay tề nặc vừa vuốt tóc đi tâm buông thõm xuống, giống như hắn đen từ từ chìm vào giấc ngủ. đi tâm đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường, cô hét lên: "lạp hộ, anh mau lại đây xem đi!" lạp hộ và gia quen lập tức quay đầu nhìn tề mặt, lạp hộ xong về phía tề mặt, tay cầm dụng cụ kiểm tra bắt đầu tiến hành kiểm tra thân thể tề mặt. chức năng gan bắt đầu suy yếu, chức năng thận bắt đầu suy yếu. ông già tất bạc không biết có mặt từ lúc nào. Đến tiếng báo cáo, đám hồng ưng cũng đã tập trung đầy đủ Thần sắc vô cùng khẩn trương Lúc này, tề mặt đã thiếp đi ở trên giường, Các loại máy kiểm tra cắm tha người hắn Mặc dù hôn mê, bất tỉnh Nhưng tề mặt vẫn nắm chặt tay Ly Tâm Vừa rồi vẫn còn bình thường Sao lại đột nhiên xảy ra chuyện Các cậu đã làm gì lão đại Ông già tóc bạc cất giọng nói Mang âm hưởng tức giận. Ly Tâm lập tức trả lời Chúng tôi có làm gì đâu Chỉ nói chuyện bình thường thôi không đúng tôi đã dùng thuốc khống chế máu chảy nhanh nhất định lão đại động chân động tay nên mới thúc đẩy máu lưu thông ông xà tóc bạc lắc đầu nghe lĩnh đây sắc mặt sao quen trở nên có coi anh ta không nói một lời nào tự tát lên má mình bơm bớp hai phép thuốc thì sao các anh đã nghiên cứu ra thuốc chưa cơ thể tề mặt đột nhiên xuất hiện hiện tượng suy kiệt khiến ly tâm không khỏi lo lắng Vẫn chưa có báo cáo phân tích máu của cô, lập hộ và ông già tóc bạc chăm chú theo dõi số liệu phân tích máu, cần phân tích triệt để máu của ly tâm, tìm xem trong máu có thành phần nào có thể bào chế ra thuốc đặc trị. Nhưng mẫu máu của ly tâm vừa mới tiến hành nghiên cứu, tề mặt đột nhiên xuất hiện tình trạng các bộ phận cơ thể thối hóa, lập hộ cũng hết cách. Trường 74 xã thân tương cú <cười> Trong cơn hôn mê, tề mặt đột nhiên ho hai tiếng Một dòng máu đỏ trao khỏi bị hắn Khiến những người có mặt sợt mình Đội tạng tề mặt chắc xảy ra vấn đề Nên hắn mới bị ho ra máu Thấy sắc mặt tề mặt càng ngày trở nên xanh lét Khơi thở nặng nhọc, lì tầm vô ý thức kẹp siết chặt tay tề mặt Lúc này thiết bị kiểm tra phát ra tiếng chẩn đoán chức năng phổi suy si kiệt, nhanh lên, nhanh lên, đám Sarahen và Hồng ưng, vây quanh lập hộ và ông già tóc bạc thúc giục hai người dùng thuốc cho tên mặt. chức năng thận và gan suy si yếu, tuy là bệnh trạng nghiêm trọng nhưng không đến mức nguy hiểm như phổi. bởi chức năng phổi suy si yếu sẽ dẫn đến khó thở, sức khỏe của tên mặt đột ngột suy si sụp, đến tất cả mọi người đều hoảng hốt. Bởi vì bọn họ chưa từng chứng kiến một trường hợp nhiễm xạ phát bệnh đáng sợ đến như vậy Do không kịp chuẩn bị nên bây giờ bọn họ trở tay không kịp Ông xạ tóc bạc vốn là nhà nghiên cứu khoa học Bức xạ hạt nhân thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ Sau đó được tên mặt đưa về làm việc cho tài gia Phần lớn vũ khí sản xuất nước Mỹ dựa vào các nhà sản xuất vũ khí Trong đó tên mặt là nhà sản xuất lớn nhất Vì vậy việc chiêu mộ nhân tài không phải quá khó khăn Ông xạ tóc bạc mặt lộ sợ phải lo lắng không có tác dụng hoàn toàn vô tác dụng mặc dù tề mặt đã được tiêm thuốc kháng thể nhưng tình trạng các cơ quan nội tạng suy yếu vẫn cứ tiếp diễn tình trạng suy yếu ở mức báo động đỏ khiến chuyên gia hàng đầu của sở y học tức xạ hạt nhân cũng phải bó tay đồ ăn hại tề nuôi cách anh để làm gì hả Mau người cách đi sắc mặt tề mặt ngày càng khó coi sao quen không kìm nổi sự tức giận Nắm cầu áo ông già tóc và hét lớn, bỏ mấy ra, nếu không phải anh ra tay với lão đại, bây giờ lão đại cũng không đến nỗi như thế này. Hoàng Ân hết sức cẩn trương, anh ta mở miệng quét, sao quen, chứng kiến cảnh sao quen tự tét hai phát vào má mình, Hoàng Ân lập tức đón ra ngọn nguồn, nếu lão đại của anh ta gặp bất trắc, anh ta nhất định sẽ tính sổ với sao quen. Đừng ồn nữa, nào tiêm thuốc cho lão đại. Hồng ưng và vạch Ưng đồng thời lên tiếng, khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng. Mặc dù hai câu nói này không phải khuyên nhũ, cũng chẳng đứng về phía ai, nhưng khiến hoàng ưng và xa quanh im mặt. Dùng huyết thanh của tôi, nhanh lên! Ly Tâm đột nhiên mở miệng, đồng thời giơ tay về phía lập hộ. Dùng huyết thanh, lập hộ và ông già tóc bạc cùng ngẩng đầu khi nghe đề xuất của Ly Tâm, đây là phương pháp hạ cấp. Chứng bệnh hiểm nghèo với tề mặt không chỉ truyền khí thanh là có thể khỏi vì vậy cho tới tận bây giờ, họ vẫn không nghĩ đến cách này. Kỳ tâm, thấy lạc hộ và ông già tóc bạc không có phải ứng liền khiếp lớn, hai người còn đứng đó làm gì, không nhanh lên, lẽ nào các anh không biết câu, còn nước còn tác sao? Dù có truyền khí thanh bằng người, tề mặt cũng không chết nổi, chỉ bằng có thử nghiệm đi. Lạp hộ và ông già tóc bạc đưa mắt nhìn nhau. Lạp hộ nhanh chóng lấy máu từ tay Ly Tâm. Ông già tóc bạc cũng gấp rút chuẩn bị tinh lọc huyết thanh. Ly Tâm nói đúng, dù sao truyền vào người cũng không chết, tại vì không thử một lần. Ly Tâm nắm chặt tay tề mặt, trong khi Lạp hộ và ông già tóc bạc nhanh chóng hành động. Cô không hiểu gì về y học, cũng không biết máu của cô liệu có thể cứu tề mặt. Cô chỉ đột nhiên nhớ ra, khi con người bị rắn cắn, dùng huyết thanh hay nọc độc gì đó. Có thể chữa khỏi, đây là ký thức phổ thông, chứ phức tạp hơn thì ly tâm chịu chết, dù sao bây giờ mọi loại thuốc cũng không có tác dụng, vậy thì thử dùng máu của cô, cô không sợ bị mất máu nhiều. 100cc máu được rút ra từ người ly tâm, thông qua máy móc hiện đại và chuyên gia y học, quyền uy nhất, huyết thanh nhanh chóng được tinh chế. Trong không khí im lặng như tờ, lập hộ thận trọng bơm huyết thanh vào cơ thể tay mặt căn phòng yên tĩnh đến mức một sợi lông rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng động tất cả mọi người nín thở theo dõi thông tin trên màn hình hiển thị cơ thể tên mặt tiếp tục suy si yếu hay có thể chỉ biến tốt và lúc này tim mọi người như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực đỡ rồi đỡ rồi ông già tóc bạc và lập hộ không rời mắt khỏi màn hình hiển thị khi thấy dao động trên màn hình hiển thị họ nhất thời xúc động reo lên thật sao lập hộ chủ chắc chắn không bị ló mắt đấy chứ Bạch Ưng đứng bên cạnh lập hộ liền chụp lấy vỗ tay lập hộ, hỏi bằng ngữ điệu bình thản. Tuy nhiên bàn tay anh ta hơi run nhẹ, chứng tỏ anh ta cũng rất căng thẳng. Không phải ló mắt, thật đấy. Không đúng. Đây là gì vậy? Biểu đồ dao động trên màn hình đột nhiên chậm lại. Tình trạng suy kiệt tiếp tục tăng lên. Lập hộ thay đổi sắc mặt trong giây lát, lời nói nghiện mà trong cổ họng. Tình trạng suy kiệt bắt đầu tăng nhanh. Ông già tóc bạc thốt lên kinh hoàng, ông ta trực tiếp cầm ống tim đi đến bên Ly Tâm, huyết thanh không đủ. Ly Tâm không nói một lời nào, từ ta ra trước mặt ông già tóc bạc. Con người một lần rút năm 500 cc máu cũng không sao, thì hai ngày nay đều bị ly máu nhưng chỉ tầm 200 cc mà thôi. Đem mặt bây giờ đang cần sự giúp trợ của cô, chỉ cần cô không đến mức mất mẹ thì không thành vấn đề hơn nữa tề mặt vì cứu cô nên mới bị như vậy cô làm người cũng nên có lương tâm tình trạng suy kiệt giảm dần tình trạng suy kiệt tăng nhanh tình trạng thận xuất huyết đã được khống chế chức năng tim bắt đầu trở lại bình thường từng ống từng ống huyết thanh tiếp tục được bơm vào cơ thể tề mặt các bộ phận trong thân thể tề mặt bắt đầu có diễn biến tốt tuy chưa hồi phục nhưng đã có thể khống chế tốc độ suy kiệt của các cơ quan nội tạng ghen và xuất hiện vấn đề não vẫn đang sỉ ra ngoài sau một hồi vẫn tím mắt tím mũi ông già tóc bạc mặt đầy mồ hôi nhìn màn hình hiển thị chào mà nói với lập hộ. lập hộ đưa mắt nhìn về phía ly tâm huyết thanh trong tay anh ta đã dùng hết phần lớn các bộ phận trong cơ thể tề mặt chấm dứt sự suy kiệt ngoại chức tăng gan nếu lúc này không khống chế triệt để tình trạng sức khỏe của tề mặt sẽ là xảy ra vấn đề lớn Nhiều lúc một phần không giải quyết thở đáng sẽ liên lì đến các cơ quan nội tạng khác Lập Hộ là tiến sĩ y khoa, anh ta hiểu rõ điều này hơn ai hết Vẫn chưa ổn sao? Hồng ưng cao mày hỏi Lập Hộ Lập Hộ lắc đầu, còn thỉ một chút nữa Thác ưng nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng Có thể tạm thời khống chế ra tính sao không? Hay là các anh tìm cách tinh chế theo huyết thanh? Lập Hộ nghiến răng. Xét về lý mà nói, không cần nhiều huyết thanh một khi chúng ta có đủ thời gian phân tích, phục chế. Chỉ có điều chúng ta chuẩn bị không đầy đủ. Chúng ta không biết huyết thanh của cô ấy có thể khống chế bệnh trạng của lão đại. Bây giờ chúng ta làm gì có thời gian tinh chế? Nhìn lại máy móc, đập hộp nhân mặt. Nếu có khống chế, tôi tuyệt đối không có xử như bây giờ. Mọi người xem đi, Kiền lại bắt đầu có hiện tượng chảy máu nghiêm trọng đám bạch ân khát ân chăm chú như màn hình chỉ nhíu chặt đôi lông mày mà không lên tiếng. ở bên cạnh, đi tam phấn khởi vì thấy máu của cô có thể xích thêm mặt chấm dứt tình trạng suy kiệt. nhìn quanh thấy đám tập hộ đứng im, đi tam liền mở miệng. tại sao không lấy máu nữa? tập hộ quay sang đi tam, tay nắm chặt ống kim tiêm, còn người không thể mất máu quá nhiều, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. đi tam còn bị suốt máu nữa sẽ phụ giới hạn yêu đương của cô ấy tuy lập hộ không nói rõ nhưng tất cả mọi người đều có mặt nhưng tất cả mọi người có mặt để hiểu ý anh ta không ai có thể ngờ tề mặt còn nhiều huyết thanh như vậy cơ thể tề mặt như một cái thùng không đáy, không ngừng hút hết tinh tí từ người ly tâm mặc dù mọi người đều hỏi ý kiến ly tâm trước khi hành động sao quên đưa mắt qua ly tâm đang ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê rồi lại qua sang nhìn bàn tay tề mặt nắm tay ly tâm bạn tại đó là nguyên nhân khiến mọi người phải tiến thoái lưỡng nan nếu không phải tên mặt nắm chặt tay ly tâm xác nhận cô là người của hắn chắc chắn mọi người sẽ không do dự như lúc này trong lòng mọi người sinh mạng của ly tâm tuyệt đối không quý giá bằng tề mặt Trong con mắt tề mặt Sinh mạng của Ly Tâm vô cùng đáng giá Tính mức hắn bất chấp nguy hiểm đi cứu Thậm chí đánh đổi cả tính mạng của hắn Nếu tề mặt tỉnh lại Và biết Ly Tâm không còn Chỉ e là tề mặt sẽ phát điên. Sao quen và tề mặt chơi với nhau từ nhỏ Nên anh ta biết Những thứ tề mặt phải nhận định Hắn sẽ không bao giờ buông tay Cũng không bao giờ cho phép người khác Thì hắn quyết định Tề mặt quý trọng sinh mạng của Ly Tâm Vậy thì người khác cũng không được phép Coi thường tính mạng của ấy Máu của liên tâm rất đặc biệt. Sao quen không phải là người có kiến thức hạn hẹp. thấy đám lập hộ chỉ lấy máu một mình liên tâm. Trong lòng anh ta ít nhiều cũng đoán ra điều đó. Lập hộ thấy không thể giấu sao quen liền gật đầu. Những máu vô cùng hiếm. Trên thế giới này hầu như không có mấy trường hợp. Máu của cô ấy có khả năng chống bức xạ. Vì vậy khi cô ấy bị mất máu, chúng tôi không có cách nào tiếp máu cho cô ấy. Đây là vấn đề thêm chốt nhất. Tính cách của lão đại chắc anh cũng biết rõ. Sao quên cau cao khi Lạp Hồ khẳng định suy đoán của anh ta, không phải nhóm máu 102. một không hai. Lạp Hồ nói, không phải, hình như cũng từng phát hiện ra một vài trường hợp, nhưng vô cùng hiếm. Sao quên gật đầu rồi đi đến bên cạnh ly tâm và quỳ xuống, anh ta vỗ nhẹ lên mặt ly tâm, thấy cô không phản ứng, Sao quên tắt mạnh hai phát. Nhi Tâm bị mất máu quá nhiều nên đại não thiếu oxy, lúc này cô mới từ từ mở mắt, thấy Sao Quen quỳ ngay trước mặt mình, Nhi Mì Tâm có giọng thều thào. Đã đỡ chưa? Sao Quen nói khẽ, tim phổi và thần đã được khống chế, tình trạng suy nhược của các vô phận khác gần như chấm dứt, bắt đầu có chuyển biến tốt. Nhi Tâm bớt sát mỉm cười, đưa mắt xuống bàn tay để mặt vẫn không rời khỏi tay cô. Thế thì tốt ly tâm không ngờ tề mặt lại còn nhiều máu như vậy lập hộn lấy máu khô hết lần này đến lần khác khiến cơ thể cô dần dần tê liệt đầu óc chóng vén hô hấp khó nhọc thằng thân như bị đông kết tây sợ nghe nói tề mặt có chuyển biến tốt dù trong người rất khó chịu nhưng ly tâm vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ly tâm đã nhắm mắt sao quên liền đỡ mặt ly tâm không được ngủ ly tâm liền nhướng mắt đầy ngạc nhiên Sao Wen trước đây vốn không dám động đến cô, sao hôm nay tự nhiên lại to gan như vậy, nhắm rượt vào mặt cô. Nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc và ánh mắt nặng triệu của Sao Wen, Li Tâm chỉ cao mài không lên tiếng. Sao Wen cứ sọng trăm trăm, Li Tâm, vẫn chưa đủ, cần thêm máu của cô. Đầu óc Li Tâm càng chóng phán khi nghe câu đó, cô cố gắng cứ sọng khen đặc. vẫn chưa đủ. Sao Wen ngập đầu, chúng tôi xin lỗi Li Tâm. Chúng tôi cần lấy thêm một ống máu của cô, nhưng cô yên tâm, đây là ống máu cuối cùng, chỉ cần khống chế gan của tề mặt là được, thời gian không đợi chúng ta, gan của tề mặt bắt đầu chảy máu rồi. Đi tâm, chúng tôi không thể để tề suy sụp, ngài ngưỡng cửa cuối cùng. Đi tâm thời lắc đầu, cảm thấy là đầu óc cô quay cuồng. Cô nhìn ra quen rồi đưa mắt, đám lập hộ, và hồng ưng, lên tiếng hỏi khẽ. Nếu tôi có bị chết không? đập họng trầm mặc một vài giây rồi lên tiếng. Tôi không biết nếu rút máu nữa sẽ vượt qua giới hạn chịu đựng của cơ thể cô. Một số người bình thường khi bị lấy máu nhiều quá sẽ không giữ được tính mạng. Một số khác vẫn có thể sống sót. Tôi không rõ nên không dám kết luận. Không cần. Đập họng còn chưa nói dứt lời, một giọng nói lạnh lùng chứa sự tức giận vọng đến khiến tất cả mọi người sững sờ. Lão đại, lão đại không thấy ngôi dậy. Lập hồ đứng bên cạnh tề mặt, gọi xử người hắn khi thấy hắn mở mắt, chúng ta định đứng dậy Tề mặt hơi nghiêng đầu nhìn Ly Tâm, gương mặt cô trắng mệt, toàn thân không coi sức sống Vừa sợ trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn nghe thấy câu Ly Tâm có thể mất mạng Bây giờ nhìn kỹ mới thấy, Ly Tâm ở trong tình trạng yếu ớt mà hắn chưa gặp bao giờ Trước đây dù cơ thể đau đớn, nhưng cô vẫn trèn đầy tinh thần Bây giờ ly tâm yếu đến mức gió có thể thổi vai, khiến tề mặt cảm thấy không dễ chịu chút nào. Ta, anh cần truyền một ống huyết thanh nữa mới được, nếu không... Tôi đã nói là không cần. Tề mặt lạnh lùng cắt ngang lời của sao quen Tay hắn cũng không rời khỏi tay ly tâm. Hắn muốn kéo ly tâm vào lòng, nhưng không đủ sức. Tề mặt bất xác câu mày vừa sợ hắn vẫn bình thường. Sau khi bị ngất, hắn yêu đến mức không thể nhấc nổi ly tâm. Bức xạ đúng là đáng chết. Tế. Sao quên quét tề mặt Vì tầm quay sang nhìn tề mặt sắc mặt của hắn rất khó coi Cô cảm nhận được hành động vừa rồi của tề mặt đối với tề mặt và nói Chắc đây là lần đầu tiên Hắn bất lực như vậy Vì tầm bất sát mỉm cười Tề mặt cũng có lúc lập bất tâm tâm Anh còn nói nữa Tôi lấy đi Tề mặt cũng chưa nói hết câu Vì hiếp sao quên Vì tầm đột nhược lên tiếng Giọng nói của cô tôi rất khẽ nhưng đều lọt vào tay mọi người. Còn bé đen chết này, tôi đã nói nếu có chết em cũng không thể chết trong tay người khác. Tề mặt tức giận bớt mạnh tay Ly Tâm, Ly Tâm bớt sát mỉm cười. Dù có chết, tôi vẫn chết trong tay anh mà. Anh cáo giận gì chứ, hơn nữa tôi cũng chưa hẳn không thể sợ mẹ sống. Hoành lệnh của tôi đến lúc em phản đối hay sao? tề mặt vẫn không che giấu sự bá đạo như thường lệ dù hắn đang nằm trên giường bệnh tận thân không có sức lực nhưng bát khí tỏa ra từ người hắn vẫn không giảm một chút nào đám lộc hộ liếc nhìn nhau việc ly tâm đồng ý nằm ngoài dự kiến của bọn họ còn chuyện tề mặt tỉnh lại và cực lực phản đối không có gì bất ngờ vì ly tâm là một sự tồn tại đặc biệt trong lòng tề mặt ly tâm thấy tề mặt bất lực phản đối cô bắt xét mỉm cười và lắm cổ tay tề mặt đã siết chặt tay cô ly tâm quay đầu nói với đám hồng ưng sợ lẽ anh ấy hồng ưng khắc ưng bạch ưng và hoài ưng đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn đóng máy múc máu từ huyết quản đã thẩm thấu qua bên ngoài bốn người quỳ xuống đất đồng thanh xin lão đại thứ tội nói xong bọn họ đứng dậy giữ chặt tề mặt từ bốn hướng các chủ to ghen thật Tề mặt, mặt mũi xám nguét hét lên với bốn người Tứ ưng cúi đầu không nhìn tề mặt Hai tay họ giữ chặt cơ thể tề mặt không lơi lỏng Ly tâm bật cười nói với lạp hộ Xúc máu đi Lạp hộ thấy ly tâm mỉm cười Ngủ khí bình thản như xa hiệu cho anh hành động nhanh lên Anh ta bớt xét run tay Phách một hơi dài Rồi đi đến với ly tâm Nhìn những vết kim tim này trên cánh tay ly tâm Lạp hộ nói nhỏ Tôi xin lỗi đồng thời cắm nhanh kim tiêm và đống khúc quản của ly tâm ly tâm hơi run rẩy khi kim tiêm cắm sâu vào da thịt cô sao quên vì bên cạnh ôm người ly tâm giúp cô không bị lã đi bu ra nghe rõ chưa thềm mặt còn nhục nhích bởi hắn không còn chút sức lực nhưng từ ánh mắt tỏ ra luồng khí vô cùng lạnh lẽo và mùi máu thanh nồng nặc hắn sống một con mãnh thú bị trói chặt tứ chi không thể động đậy nên kẹt phẫn nộ anh có sợ làm gì bọn họ cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi ly tâm gối đầu lên vai xa quen cố nở nụ cười với tề mặt nghe ly tâm nói chuyện với mình tề mặt quay đầu nhìn cô trong mắt hắn chỉ còn lại sự lạnh lẽo và chết chóc giống như thời khắc yên bình trước khi xông lạ ập tới ly tâm mỉm cười với tề mặt động động bàn tay đang nằm trong tay hắn cô cất giọng khẽ khen anh cứu tôi một lần tôi cũng cứu anh lần này anh đến cứu tôi mà không lo lắng gì cả tôi cũng sẽ không hàm tịu sinh mạng mày cứu anh lão đại nếu tôi không chết sau này anh nhớ dịu dàng với tôi một chút còn nếu tôi đỏ mệnh anh cũng đừng trách bọn họ anh nên cảm thấy may mắn khi có thuộc hạ như bọn họ ly tâm luôn trân trọng sinh mạng của mình nếu vào lúc khác bảo cô đánh đổi mạng sống để cứu tên mặt thì còn lâu cô mới đồng ý Nhưng vào lúc này, cơ thể tề mặt suy yếu một cách nhanh chóng, các cơ quan nội tạng xuất hiện nhiều vấn đề, tề mặt là vì cứu cô mới bị như vậy, đi tâm không phải là người vô tình vô nghĩa, người khác kính cô một thước cô sẽ trả một trụ, tề mặt đánh nổi cao tính mẹn để cứu cô, thì làm sao cô có thể khoanh tay đứng nhìn, đi tâm mỉm cười với tề mặt. Lần này, câu như trả hắn một mẹn, có điều tề mặt mới cứu cô vì không muốn cô chết trong tay người khác liệu cô nên có ý nghĩ hoang đường rằng tề mặt cũng không thể chết trong tay người khác lần này coi như hòe nhau hai người không ai nợ ai đối diện với gương mặt bình thản của ly tâm ra mắt tề mặt khỏe lên đi phức tạp không phải là sự nghiêm nghị và lạnh lẽo vẹn năm không đổi mà thật sắc chưa từng thấy xuất hiện bao giờ tề mặt nhìn ly tâm chăm chú nói rành rọt từng từ một tốt nhất em nên kiên trì đến cùng nếu không Tôi sẽ không tha thứ cho em Nghe tuyệt mặt nói vậy, Ly Tâm cất giọng yếu ớt Bá đảo quá Sợ mất liệm đi Sao quen ôm chặt Ly Tâm Lập hồn ở bên cạnh Nghiến sang rút đầy ống máu sò quan người tinh lọc huyết thanh Cô yên tâm, tôi sẽ không để cô chết Bây giờ tôi sẽ đi tìm người có nhớ méo giống cô Dù hiếm mấy đi chăng nữa Tôi cũng sẽ tìm ra Sao quen tôi đã hứa chắc chắn sẽ làm được Sao quen thận trọng hơn với Ly Tâm Bạn nãy Sao quen có dự tính riêng Nên mới đặt câu hỏi với lập hộ Chỉ cần nhóm máu của Ly Tâm không phải duy nhất trên trái đất Chỉ cần trên thế giới Có người trùng với nhóm máu của cô Anh ta dù có đào bá tất đất Không phải tìm bằng được Dùng mẹn đổi mẹn Là thủ đoạn của người vô dụng Người có năng lực như anh ta Tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra sở dĩ sao quen bây giờ mới đưa ra lời hứa vì anh ta muốn biết ly tâm có cam tâm tình nguyện của tề mặt hay không anh ta biết đối với tề mặt ly tâm là một người đặc biệt đặc biệt đến mức có một không hai một người như tề mặt mà bán mạng cứ ly tâm chắc chắn là một hành vi điên rồ chỉ e tề mặt biết rõ kết quả nhưng vẫn nhảy xuống hố sao quen sợ tề mặt không phải là người đặc biệt đối với ly tâm thì cô từng hơn một lần cứu mạng tề mặt nhưng những lần đó chỉ là tình cờ hoặc thuận tay hoặc là người khác động thủ buộc cô không thể không cứu bây giờ ly tâm tự nguyện sẽ thân cứu tề mặt như vậy là đủ sao quen bế ly tâm nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh tề mặt tề mặt không nói một lời nào giang tay ôm chặt ly tâm vào lòng sao quen quay người đi ra ngoài vừa đi anh ta vừa cất cao giọng tôi sẽ chịu trách nhiệm bây giờ tình trạng sức khỏe của ly tâm rất xấu anh ta cần chạy đua với thời gian không thể lãng phí dù chỉ một giây một phút lập hộ nhanh chóng tiêm viết thanh và cơ thể tề mặt Thấy các chỉ số trên màn hình hiển thị không có gì bất thường lập hộ tập hộ thở một hơi dài nhẹ nhõm lập hộ ngẩng lên gật đầu với tướng ưng bốn người nhìn nhau ánh mắt lộ sợ phải mừng rỡ sau đó cả đám đột ngột quỳ xuống trước tề mặt Tề mặt bận ôm đi tâm không nói một lời nào, căn phòng rơi vào trạng thái yên, lặng đáng sợ. Tất cả trầm mặt hồi lâu, các lập hộ quỳ trước xương tề mặt không dám lên tiếng. Một bầu không khí tức thở, bao trùm cả căn phòng. Lão đại, lão đại không thể. Một lúc lâu sau, tề mặt lấy lại sức lực và đột nhiên ngồi dậy, bể ly tâm đang hôn mê bất tỉnh đi ra ngoài. Lập hộ thấy vậy, tình nhắc nhở tề mặt, tốt nhất không nên di chuyển. Hay làm việc chân tay nặng nhọc Tuy nhiên anh ta không thể nói hết câu Tìm là không thèm quay đầu cất sông nảnh lung Các chú hãy tự đến chấp pháp đường Nói xong Hẳn ức ưng đi tâm ra khỏi phòng Sáu người còn lại trong phòng thở phàm nhẹ nhõm Đến chấp pháp đường Chắc chỉ bị vỡ trách không nghe mệnh lệnh của lão đại Và tạo bất kính với lão đại Bọn họ đều biết tên mặt đàn người thưởng phạt công minh Hôm nay bọn họ không nghe lời tên mặt Bọn họ đáng bị phạt nên không nói một lời oán trách. Việc bọn họ không tuân lĩnh Tề Mặt tiếp tục lấy máu của Ly Tâm chắc không vì sự vẹn nặng. Bởi vì sự chấp nhận của Ly Tâm, hơn nữa điểm xuất phát của bọn họ cũng chỉ muốn tốt cho Tề Mặt. Tề Mặt biết rõ điều này hơn ai hết. Có điều, Sata với người đặc biệt của Tề Mặt dù vì lý do chính đáng đi chăng nữa, cũng đừng mong sau này sống yên ổn. Ra quen chẳng đâu vào đâu đã bị để đi châu Phi khai mở. Lần này có lẽ bọn họ phải đi sao hỏa tìm than mất tề mặt đặt ly tam số chiếc xường lớn của hắn nhìn gương mặt trắng mệt và đôi môi không chút sắc hồng của cô tề mặt càng ôm chặt ly tâm như muốn hòa tan cô và người hắn tề mặt nói rành rọc và chữ một tôi không biết thế nào là dịu dàng tôi chỉ biết nếu em không chết tôi sẽ bắt em phải trả giá vì dám không nghe là tôi một ngày một đêm ly tâm hôn mê suốt một ngày một đêm Các cơ quan nội tạng trong cơ thể cô vẫn duy trì sự hoạt động với công năng thấp, đi tành tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng và chỉ suy nhược suy nhược đến mức không thể tưởng tượng nổi Trong khi đó, tim mặt khoa phục rất nhanh phát thanh tinh lọc từ máu của ly tâm đã được phục chế sau khi tiếp thêm vài người tề mặt tốc độ hồi phục của hắn nhanh đến, đến mức đáng ngạc nhiên các cơ quan nội tạng trở lại hoạt động bình thường những vết ban đỏ trên da nhanh chóng biến mất tề mặt chỉ chưa khôi phục thể lực như trước kia lão đại điện thoại của tập trưởng Vu nu hoàng Ưng tiến vào bẩm báo tề mặt không ngẩng đầu chủ tử ứng phó nghe tề mặt dặn dò Hoàng ưng không nói một câu nào ngoài người tập tệ đi ra ngoài, tỏ bất kính với lão đại bị phạt bốn mươi gậy. Người thi hành chưa bao giờ chứng kiến cảnh năm đại nhân vật cùng bị phạt, anh ta hương phấn đến nỗi đánh mỏi tay. Lão đại đừng lo, sao quen lão đại nhất định sẽ tìm ra. Lập hộ vừa kiểm tra, người tề mặt và nhìn ly tâm nằm im trên giường, anh đại cuối đầu an ủi. tề mặt đưa mắt vào ly tâm, lo lắng ư. Hẳn không hề lo lắng Sao quen một khi ra tay Thì không có thứ gì không tìm được Còn có người nào Anh ta muốn có thể lọt qua tay anh ta Vì tầm tuyệt đối không chết Chỉ cần cô cố gắng kiên trì thêm một ngày nữa Cô có thể trốn xa tử môn quen Có điều Hẳn ngàn tính xem Nên tính sổ với cô như thế nào Sao khi cô tỉnh dậy Âm âm âm Bên ngoài có tiếng máy bay hạ cánh Lập hộn tỏ ra vui mừng Sao quên lão đại về rồi nói xong anh ta liền ra ngoài đó xa quen cũng chỉ có sao quen mới dám đáp máy vai trực thăng xuống sân bay tại bản danh của tề gia sao quen bắt hai người đem về lập hộ con nói một lời nào lập tức đưa hai người đi kiểm tra nhóm máu sao quen đi đến trước mặt tề mặt tề mặt thấy hai mắt anh ta đen sì trước đây hắn từng cùng sao quen bảy ngày bảy đêm không ngủ nhưng cũng không đến nỗi thảm hại như bây giờ xem ra lần này sao quen quá mệt mỏi hai bề nét sao quen giật, sọc anh ta cười tít mắt, ta anh muốn xứ phạt tôi thế nào thì tùy nhưng anh phải cho tôi một ngày ngủ ngu đã, tôi mệt quá rồi. vừa nói sao quen vừa thả người xuống ghế sofa và nhắm nghiền mắt. tên mặt liếc nhìn sao quen trở lại quay về phía ly tâm. trong một ngày một đêm vừa qua sao quen đi khắp nam châu tận dụng mọi mối quan hệ mới tìm ra hai người có cùng nhóm máu với ly tâm, hắn sẽ để anh ta ngủ một giấc. Anh ta thức dậy rồi tính sổ sao cũng không muộn